Chương 18 Một mũi tên bắn hai con chim đi ông nghe thấy tiếng bước chân do dự đứng ở ngoài cửa bao năm qua hôm nay Dương Tĩnh chỉ lần đầu tiên do dự đứng trước cửa phòng làm việc của ông tiếng thoái lưỡng nan tất cả nói lên một điều việc đã hỏng vợ chú đã biết về chuyện Sái Nguyên Khánh rồi phải không không hoàn toàn là lỗi của cháu đâu chú đã biết về chuyện Sái Nguyên Khánh rồi Không hoàn toàn là lỗi của cháu đâu, Cứ vào đây đi, Ông lại gọi, Rồi tính chí cũng vào, cúi đầu rụt rè nói, Giờ tại cháu chưa chuẩn bị chú đáo gì cả, Đã không nhìn đúng người rồi, Cháu chỉ biết những năm gần đây thì, Hắn không làm hổng việc bao giờ cả, Cũng không ngờ là bọ ngựa bắt ve, Nhưng chim sẻ lại đứng sau được, lần sau sẽ phải vạch kế hoạch cho thật sắc sao phải bố trí thêm nhân lực cả công khai lẫn bí mật mới được và cháu nên nhớ rằng Tuy cháu phải đảm bảo nguyên tắc tay không dính máu nhưng cũng phải tham gia vào công việc cụ thể đi để đảm bảo tuyệt đối là không có sơ suất nào cả Có biết con chim sẻ đó là ai không? Dạ vẫn chưa có tin tức gì cả. Sở công an cũng đang tìm kiếm người này mà. Nhưng hình như là chưa hề có manh mối nào cả. Mạnh tư giao thì cho rằng đó là Ông già mặc áo mưa đó. Như vậy, Theo cháu thì sao chứ? Dạ thì cũng có thể. Nhưng cháu rất không hiểu là Nếu đúng là ông già ấy thiết kế xa cái bẫy đầu thương đến chết Thì ông ta phải mong cho tự giao chết cho sớm hơn mới đúng chứ Sao phải xa tay can thiệp vào thằng Sái Nguyên Khánh để làm gì chứ Nhưng mà cũng có thể là ông ta không muốn tự giao chết sớm đâu Mà muốn cô ta chết muộn nhưng thằng Khánh đã phá kế hoạch của ông ta Đã tước mắt niềm vui của ông ta rồi Tính chí chột dạ. Nếu mà đúng là thế thì Ông ta Ông ta quả thật là quái gì <cười> Thời buổi này thì Ai chẳng quái gì chứ Ông đứng bật dậy Thấy đầu đầu âm ỉ Già rồi Mình đã già thật rồi Gần đây cứ hay nhức đầu vô cớ Phải đi khám bệnh xem Não có vấn đề gì không Ai mà chẳng quái gì chứ Trước đây Mình là một người gần như Không có khuyết điểm Một trí thức giàu lòng tự trọng Còn bây giờ Mình là một người thành đạt Là triệu phú Thiên hạ nhìn vào Chỉ thấy vần hào quang Nhưng lại không biết rằng Mình cũng là kẻ tội phạm Đồng nghĩa với bóng đen Tuổi già thường hay xúc động không đâu Có lẽ đã đến lúc nên viết hội ký rồi chăng Gã phóng viên lần trước nói mình Chỉ cần đưa cho hắn tư liệu thô Hắn sẽ viết giúp Hắn đâu có biết Mình thừa sức viết hay Gấp trăm lần hắn Hắn coi mình nả nả như những tên trọc phủ mới phát kia thì phải Chú à Chú Chú làm sao thế Dường tính chỉ cảm thấy ông ta là lạ À, không sao đâu. Không sao đâu. À, gần đây thì ở nhà có vài chuyện đáng ngán lắm. Ờ không sao đâu. Không có gì đáng nói cả đâu. Tỉnh chí đại khái cũng hiểu ông ta ngán về chuyện gì rồi vội nói. À chú à hay là hay là tất cả uh, nên tạm hoãn lại uh, không thể được đâu. Phải đánh nhanh dứt điểm đi. Có lẽ cháu có ý gì đó thì cứ nói với chú xem sao Ông ta lại ngồi xuống ghế bên bàn làm việc Và gần đây thì cháu thấy Tư Giao đi đến một nơi rất là kỳ lạ Một nơi mà người ta không nghĩ là cô ta có thể đến đâu Đó là một cư xá dưới mặt đất ở phía Nam Giang Kinh đó Vốn là một khu nhà hầm phòng không cụ kỹ Được cải tạo lại Cháu đã điều tra rồi Tư Giao được một gã tiến sĩ Ở Đại học Giang Kinh giới thiệu Để đến gặp một tên giang hồ Ở cái cư xá địa đạo ấy Hình như là tên nhãi đó Là một tay siêu hạng về máy tính đó Chắc là hắn đang giúp Tư Giao tra cứu cái gì đó Dù là tên nhãi đó Giúp cô ta lần mò ra cái gì đi nữa Thì cũng đều là bất lợi Cho chúng ta cả. Chú còn lo hai đứa ấy và tên phóng viên kia nữa, đã biết quá nhiều chuyện rồi. Chú phải quan sát mấy hôm để vạch kế hoạch cụ thể đó. Nếu con bé đó không đến cái cư xá hầm phòng không ấy nữa, thì sẽ chia ba ngã, xử lý cả ba đứa đó đi. Nếu nó vẫn đến chỗ đó thì, sẽ phải dùng cách bắn một mũi tên, hạ hai con chim nhổ cỏ thì phải nhổ cả rể